Chương 3 Ngày mùng 5 tháng 9, 5 giờ 25 phút chiều, thủ đô Washington, D.C. Dưới cái nóng hừng hực, Gray giải bước xuống vệ đường phía trước tòa nhà Smithsonian. Công viên National Mall trải dài về bên trái, hầu như hoang vắng vì thời tiết bức. Đằng sau Gray, những giải băng cảnh sát vẫn còn bao quanh khu vực xảy ra vụ giết người hồi chiều. Nhóm pháp y đã hoàn tất công việc giả soát, nhưng khu vực vẫn bị phong tỏa dưới sự canh gác của một cảnh sát thành phố D.C. Ray đi bộ về hướng đông, dọc theo đường Jefferson Driver. Ông cố gắng phớt lờ một vệ sĩ cao lớn đang theo sát. Ông không đòi hỏi sự bảo vệ an ninh nào. Ông chạm vào chiếc micro ở cổ họng và nói thầm. Tôi đã tìm thấy một dấu vết. Âm thanh trả lời sột soạt phát ra từ tai nghe không dây. Gray ngẩng đầu lên, chỉnh lại vị trí tai nghe cho rõ. Lặp lại đi. Ông thì thầm. Anh có thể lần theo dấu vết không? Penter Crowley hỏi. Được, nhưng tôi không biết sẽ kéo dài bao lâu. Tín hiệu thu nhận khá yếu. Gray đề xuất kế hoạch hành động hiện thời. Ông quan sát thiết bị đang cầm trong tay, một máy dò bức xạ di động, hiệu Gamma scout Đầu dò Ginger Muller chứa đầy halogen đủ nhạy để bắt được tín hiệu bức xạ. Đặc biệt khi được kích hoạt với đồng vị phóng xạ 90, kim loại strontium đặc thù được tìm thấy trong cơ thể Pock. Ray hy vọng rằng chìa khóa cho dấu vết còn sót lại vẫn nằm đó. Một bức xạ tương đương với dấu vết phát hiện được. Có vẻ hiệu quả. Cố gắng hết sức nhé, Gray. Bất cứ thông tin nào về địa điểm có mặt của giáo sư những ngày qua đều mang tính quyết định. Tôi đã liên lạc với con gái ông ta nhưng vẫn chưa thành công. Tôi sẽ theo đuổi vụ này hết sức có thể. Gray tiếp tục đi bên vệ đường và kiểm soát máy dò. Tôi sẽ báo cáo nếu phát hiện thấy gì. Gray tắt nguồn. Tiếp tục dọc theo công viên National Moon. Hết nửa dãy phố, tín hiệu phát ra từ thiết bị đột ngột biến mất. Dừng chân, ông quay đầu lại chửi thề và va phải tên vệ sĩ bám theo. Chết tiệt, ria xe. Anh chàng cầu nhau. Giày vừa mới đánh xong. Ray liếc qua vai, nhìn về phía gã thanh niên đầy cơ bắp phía sau ông. Joe Kowalski, từng là lính hải quân, Mặc áo khoác thể thao và quần thụng Chúng khiến anh ta trông tồi tàn Mái tóc lởm chởm Cùng với sống mũi nhô lên như bị gãy Anh ta trông giống Một con đời ươi bị cạo lông Trong bộ đồ nhăn nhúm Kowalski cúi xuống lau lại giày bằng vạt áo khoác Tôi phải trả 300 đô cho đôi này đấy Giày chục cát Liên mũi nhập khẩu từ anh Đặc biệt phải đặt hàng theo cỡ của tôi Gray nhướng lông mày, nhìn vào đầu đọc Grammar's Call. Kowalski có lẽ nhận ra mình nói quá nhiều, về mặt anh ta chuyển sang ngượng ngùng. Thôi được, tôi thích dạy đấy, thì sao chứ? Tôi đã hẹn hò, thế nhưng... Phải, cô ấy đã hủy cuộc hẹn. Một phụ nữ thông minh. Xin lỗi nhé. Gray gạo lớn. Không sao, ít nhất thì cũng không bị xước. Kowalski đáp Ý tôi là rất tiếc vì anh bị thất hẹn À vâng Anh ta nhún vai Mất mát của cô ấy thôi Ray không bận tâm tranh luận thêm Ông chuyển tập trung vào máy giò cầm tay Và chỉnh sang chế độ chậm Qua phải một bước Ông đã bắt được tín hiệu bức xạ trở lại Nó đổi hướng từ vệ đường Và kéo dài ngang qua công viên môn đầy cỏ mọc Đường này Hành trình của vị giáo sư đưa họ ngang qua vườn điêu khắc của công viên môn nằm phía bên kia bảo tàng Hitchhorn Ray đi theo những bước chân của Park tiến vào một chỗ nghỉ trúng và dâm mát ngồi lại, rồi lại quay ra Đi qua khu vườn hành trình của Park tiếp tục băng ngang qua công viên môn men theo những khu lều dành cho sự kiện truyền thông ngày quốc tế lao động vẫn còn chưa dỡ hết Gray nhìn lại khu vườn trũng xem xét đường đi của vị giáo sư. Ông ta luôn cố gắng tránh xa tầm nhìn. Cũng có thể ông ta nóng quá. Kowalski phản bác, quệt mồ hôi trên lông mày. Gray tìm kiếm xung quanh, ở phía tây, tháp tưởng niệm Washington hướng về mặt trời bỏng rát. Đằng đông là mái vòm của nước Mỹ, tòa nhà quốc hội. Gray tiếp tục hành trình tìm ra câu trả lời. Thông tin kỹ thuật hiển thị trên máy giò Scout từ từ biến mất khi ông băng ngang công viên Môn. Cứ mỗi bước, ông lại thấy chỉ số bức xạ nhấp nháy. Đi được một đoạn khá xa trong công viên, Gray vội vã băng qua đường Madison Driver. Ông lại lần được giấu vết khi đi vào một công viên khác. Tín hiệu trở nên mạnh hơn khi gray đến gần một bụi cây sơn thủ du gỗ đỏ và bằng lang lai dâm mát một chiếc ghế dài nằm cạnh cây cầm tú cầu cao ngang đầu gối gray đứng lên ghế ở vị trí khó mà nhìn thấy chỉ số bức xạ tăng lên cao park đã đợi ở đây phải chăng đó là lý do dấu vết bức xạ còn sót lại trở nên mạnh hơn gray xoay sang một nhánh hoa sơn thủ du Và nhìn thấy quang cảnh thoáng đáng của công viên môn trải dài phía trước Cả tòa nhà Smithsonian cũng nằm gọn trong tầm nhìn Vị giáo sư đã đợi ở đây vì nghĩ nơi này an toàn chăng? Gray nheo mắt trước ánh sáng mặt trời Ông nhớ lại sự trần đoán của home Sự suy nhược, sự hao mòn Pope đã kiệt sức Sự liều lĩnh tuyệt vọng đã khiến ông bất lực Tại sao? Ray chuẩn bị bước đi, thì cô Waski hắng giọng. Anh ta quỳ một chân phủi bụi trên giày, tay kia mò phía dưới chiếc ghế. Nhìn đây, anh vừa nói vừa đứng dậy. Anh xoay người, trong tay là một cặp ống nhòm. Ray di chuyển máy giò đến gần mấy ống ngắm, tín hiệu hiển thị đột ngột tăng cao hơn. Có dấu hiệu phóng xạ. Kowalski nhân nhó đẩy mạnh vành đệm của ống nhòm ra ngoài. Cầm lấy, cầm lấy. Ray đón lấy cái ống nhòm. Nỗi sợ hãi của người cộng sự không hề có căn cứ. Mức độ phóng xạ chỉ tệ hơn chút đỉnh so với bức xạ cơ bản thông thường. Ray dùng ống nhòm xoay sang quan sát lâu đài. Tầm nhìn phía tòa nhà quá rõ. Ông theo dõi một nhân vật đang đi dọc phía trước. Qua ống kính... ông nhận ra những đặc điểm của người khách bộ hành Gray nhớ lại Park đã vội vã thế nào khi họ đã ở gần sát nhau ông đã bỏ qua hành động đó vì nghĩ rằng gã ăn này đang liều lĩnh để nhận chút bố thí mà thôi bây giờ thì ông ngờ rằng Park đã nhận ra ông có lẽ không chỉ bởi sự liều lĩnh khiến Park thua cuộc phải chăng ông nhìn thấy Gray đi ngang qua công viên môn nên ra khỏi chỗ ẩn nấp để chặn lại Ray bỏ ống nhòm vào chiếc túi giò đeo ngang hông Đi thôi Ra khỏi bụi cây Ray lần theo dấu vết về hướng Tây dọc đường Madison Driver đến một cầu thang Dấu vết đưa chân họ đi lên Ray ngẩng đầu nhận ra mình đang tiến đến lối vào của công viên môn dẫn tới một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất tòa nhà Smithsonian bảo tàng tự nhiên quốc gia Bảo tàng lưu giữ một khối lượng lớn các hiện vật trên khắp thế giới thuộc ngành sinh thái học, địa chất học, khảo cổ học, từ những hóa thạch nhỏ xíu cho đến bộ xương khủng long t với kích thước thật. Gray ngửa cổ nhìn. Mái vòm của viện bảo tàng lù lù hiện ra, phía trên cổng hình tam giác, được trụ đỡ bằng sáu chiếc cột khổng lồ thành Corinth. Nhìn lên trên, ông bỗng sững sờ, Vì mặt tiền của bảo tàng giống hệt như ngôi đền Hy Lạp, khắc trên đồng xu của vị giáo sư. Có sự kết nối nào ở đây? Trước khi tìm dấu vết phía bên trong, ông hiểu tốt hơn hết, phải báo cáo với trung tâm chỉ huy. Ông bước sang một bên, dựa vào lan can bằng đá, rồi bật tín hiệu mã hóa. Lập tức, tín hiệu truyền tới giám đốc Crowley Anh tìm thấy gì nữa phải không? Quên tơ hỏi. Ray giữ giọng hết sức nhẹ nhàng. Có vẻ như dấu vết của ngài giáo sư dẫn ta vào trong bảo tàng lịch sử tự nhiên của tòa nhà Smithsonian. Bảo tàng Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm bên trong, có mối liên kết nào giữa ông ấy với nơi này không? Theo tôi biết thì không, nhưng tôi sẽ kiểm tra với các đồng sự trước đây. Ray nhớ lại đoạn trao đổi về quá khứ của giáo sư Park. Giám đốc, có một điều nữa, ông chưa bao giờ giải thích một điều. Gì vậy, trung tá? Ông nói rằng giáo sư sáng lập ra lực lượng Sigma. Ý ông ở đây là gì? Sau một thoáng yên lặng, Peter tiếp tục. Ray, anh biết gì về tổ chức có tên là nhà Jason? Bị vướng vào một câu hỏi lạc lõng, Ray thậm chí không hiểu ra vấn đề. Sao cơ thương ai? Nhà Russian là một tập hợp những đầu não khoa học được hình thành thời kỳ chiến tranh lạnh. Họ bao gồm những lãnh đạo với chuyên ngành riêng. Có rất nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel trong đó. Họ tụ họp lại với nhau để tư vấn cho các lãnh đạo quân đội cấp cao về các dự án công nghệ. Và giáo sư Bok là một thành viên? Đúng vậy. Qua thời gian, nhà Jason đã chứng tỏ mình có ảnh hưởng đắc lực đến quân đội. Họ họp lại vào mỗi mùa hè và đưa ra những ý tưởng mới. Trả lời cho câu hỏi của anh, trong một cuộc họp như thế, Achiba Bok đã đề xuất hình thành một đội ngũ những nhà nghiên cứu được quân sự hóa để phục vụ DAPA, nhằm trở thành nhân viên chuyên ngành cho cơ quan này. Và rồi xích ma ra đời Chính xác Nhưng tôi không chắc chuyện này có liên quan trực tiếp đến vụ giết người hay không Những gì tôi nghe được cho đến lúc này Là Park không còn hoạt động cùng với nhà Jackson đã nhiều năm nay Ray nhìn xoáy vào mặt tiền Có kiến trúc Hy Lạp cao ngất Khả năng có ông bạn nào nhà Jackson làm việc ở bảo tàng này chăng? Có thể vì thế mà ông ấy đến Suy luận điều tra tốt đấy. Tôi trông chờ như vậy, nhưng gần có thời gian để mới cho tận gốc. Mấy năm vừa qua, tổ chức của họ càng lúc càng trở nên bí mật. Bị chia nhỏ thành nhiều dự án tối mật, nên hiện nay nhà Jason thậm chí còn không biết các thành viên Jason khác đang làm gì. Nhưng tôi sẽ tiếp tục bắt liên lạc. Còn tôi sẽ lần theo dấu vết này. Ông tắt máy và vẫy Kowalski lại. Lại đây thôi, ta đi vào trong. ngay lúc ta vừa thoát khỏi nắng nóng mặt trời chết tiệt à. Ray không tranh luận. Bước qua những bậc cửa, ông cảm nhận rõ không gian bên trong thật râm mát, cùng luồng hơi lạnh. Bảo tàng mở cửa tự do, nhưng Ray phải xuất trình thẻ chứng minh màu đen bóng loáng của mình cho người bảo vệ đang cầm máy giò kim loại. Ông được cho qua cửa. Lao vào bên trong nhà tròn trung tâm, Gray bất ngờ trước không gian thẳng đứng. Nhà tròn có hình bát giác với thiết kế ba tầng, mỗi tầng nối nhau bằng nhiều cột và dẫn đến một mái vòm lát ngói kiểu Guastavino đồ sộ. Ánh mặt trời chiếu qua những cửa sổ dọc theo mái vòm và cửa tròn trung tâm. Gần hơn, ở trung tâm nhà tròn sừng sững một con voi đực châu Phi 8 tấn, một trong những linh vật của bảo tàng. Nó đứng với tư thế vươn vòi giữa những cái ngà cong vút là một bãi cò khô Dấu vết cho thấy pop đã đi vòng quanh con voi và hướng về cầu thang chung. Khi lần theo, Gray để ý một băng rôn được treo cao trên tường phía bên trái. Nó quảng cáo cho một cuộc triển lãm sẽ mở trong tháng tới. Trên đó khắc họa đầu nữ thần Medusa với mái tóc đầy rắn đang uốn mình, nổi bật giữa một tấm khiên tròn. Trần bước chậm lại khi ông nhìn lên. Ông mường tượng lại đồng xu kỳ lạ của Park khi đọc tiêu đề cuộc triển lãm sắp mở, cảm nhận mình đang đi đúng hướng. Bí ẩn bị đánh mất của thần thoại Hy Lạp. Sáu giờ ba mươi hai phút chiều, trong căn phòng ảm đạm, hai người đàn ông nhìn chăm chăm vào khung kính một chiều nối với phòng giải trí dành cho trẻ em. họ ngồi trên ghế bành bằng da phía sau lưng là bốn tầng ghế xếp kiểu bậc thang sân vận động tất cả đều còn trống đây là phòng học kín đằng sau tấm kính trắng gương căn phòng liền kề thấp đèn sáng trưng những bức tường phủ sơn trắng cộng với một chút màu xanh da trời giản dị được xem là màu sắc khơi gợi trạng thái điềm tĩnh trầm mặc theo những số liệu tâm lý thống kê trong đó có một chiếc giường Cùng tấm chăn bông vải hoa, một hộp đồ chơi hở nắp và một chiếc bàn cỡ trẻ em. Người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi ngay ngắn trên ghế. Bên cạnh là một chiếc vali đã cú sờn, chứa một khẩu súng bắn tỉa tháo lắp Ragunov. Người còn lại năm 57 tuổi, trẻ hơn cộng sự người Nga của ông những 20 tuổi. Ông thõng người trong bộ com lê gỏ bó, mắt ông dán chặt vào một bé gái. Khi cô bé đứng trước giá vẽ bằng nhựa và lục tung đám bút màu lẫn bút dạ trong khay, cô bé mất nửa giờ đồng hồ tỉ mỉ vẽ một hình chữ nhật màu xanh lá trên nền giấy trắng gắn với giá vẽ. Cô bé di chuyển bút dạ vòng quanh tạo thành một hoa văn nhịp nhàng như thôi miên. Tiến sĩ Raev, Người đàn ông lên tiếng Tôi không có ý nhắc lại. nhưng ông có hoàn toàn chắc chắn là giáo sư Pock không mang nó theo người. Tiến sĩ Yuri Raev thở dài. Tôi đã dành cả cuộc đời cho dự án này. Bằng cả tâm hồn, ông thầm nghĩ. Tôi không cho phép nó bị phá hủy khi ta đã tiến đến quá gần. Vậy thì nó đang ở đâu? Ta đã lục soát hết cái khách sạn rẻ tiền hắn ở tối qua. chẳng có gì, sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh nếu chẳng may nó rơi vào tay những kẻ chẳng ra gì. Jury liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh, John Mapletopy, giám đốc vùng của cơ quan tình báo quốc phòng. Với khuôn mặt dài, cằm chảy xệ và lớp da lõm xuống bên dưới hốc mắt, như thể ông ta được đắp bằng sáp và ở dưới nắng quá lâu, chưa kể thuốc nhuộm ông ta dùng quá sậm màu. Rõ ràng là đối nghịch với tuổi tác. Jury không có quyền chê trách ông ta vì đã cố gắng cản trở sự đổi thay tuổi tác. Bên dưới làn da đã trùng xuống, cơ thể Jury vẫn còn săn chắc, phản ứng linh hoạt và đầu óc vẫn nhạy bén lành lợi như trước đây. Kết hợp với việc tiêm kích thích tố nam và hormone môn tăng trưởng, những bài tập đầy khí lực khiến ông chiến đấu kiên cường như bất cứ ai, bất kể thời gian. Nhưng ông không tự cao tự đại vì điều đó. Ông quan sát căn phòng. Không, đây không phải là sự phù phiếm. Maplet Toffee gõ gõ mấy ngón tay trên thành ghế. Ta phải khôi phục những gì Park đã đánh cắp. Ông ta không mang theo nó. Jury kiên quyết đảm bảo với Maplet Toffee. Nó quá lớn không thể che đậy trên người. ngay cả dưới lớp áo khoác may mắn là đã chặn được ông ta trước khi ông ta tiết lộ cho ai biết tôi hy vọng là ông đúng tất cả vì lợi ích của chúng ta mapletope hướng chú ý trở lại căn phòng cô bé này có khả năng lần theo dấu vết ông ta ư từ đất nước nga xa xôi yuri gật đầu niềm tự hào của một người cha ẩn trong giọng nói của ông có cô bé cùng cậu em trai song sinh ta có thể phá vỡ rào cản vào phút cuối tệ là cô bé không thể nhanh nhạy hơn mapletope cất giọng thô bạo con gái của em rể tôi có một đứa con trai bị tự kỷ đã bao giờ tôi kể ông nghe điều này chưa nhưng nó không phải là một thiên tài ngốc nghếch nó chật vật lắm mới có thể cột dây dày Jury nổi cáo Thuật ngữ thích hợp hơn phải là nhà bác học bị tự kỷ Người đàn ông kia nhún vai Ác cảm mà Jury dành cho gã người Mỹ tăng lên giống như Mabletopi rất ít người thực sự thấu hiểu căn bệnh tự kỷ ngay cả trong giới y học Jury hiểu từng tận chứng rối loạn ấy đó thực ra là một chuỗi những rối loạn đặc trưng bởi những khuyết điểm trong kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội, đi kèm với các phản ứng trực giác bất thường. Điều này khiến trẻ em phải đối mặt với tình trạng khả năng ngôn ngữ và giao tiếp bị trì hoãn, cũng như bị tổn thương. Có những thói quen và vận động thần kinh lặp lại, ám ảnh với đồ vật, và thường có cách liên hệ khác thường với sự việc hoặc con người. Nhưng đôi khi, rối loạn như thế lại phát sinh ra những điều kỳ diệu. Có những trường hợp hiếm hoi, đứa trẻ tự kỷ thể hiện trí thông minh đáng kinh ngạc trong một lĩnh vực chuyên môn hẹp, chẳng hạn như toán học, âm nhạc hoặc nghệ thuật. Trong khi 10% trẻ tự kỷ thể hiện một số mức độ tài năng như thế, thì điều khiến Jury bận tâm lại là những nhân vật hiếm hoi nhất trong số đó. Được biết đến như những nhà bác học phi thường, những đứa trẻ bộc lộ khả năng đáp ứng một cách đầy đủ nhất định nghĩa về thiên tài. trên khắp thế giới chỉ có dưới 40 nhân tài như thế nhưng ngay cả trong những số nhân tài hiếm hoi ấy vẫn có một số ít sáng chói hơn tất cả những đứa trẻ xuất thân từ dòng dõi di truyền một từ cổ của người dân du mục vang lên trong đầu ông thầy bói cho vihanit qua khung cửa yuri nhìn sang cô bé có mái tóc sầm màu maplet Mà topi lẩm bẩm bên cạnh ông Không được để cho ai nhận ra những gì ta đang làm, hoặc là những phiên tòa xét xử quốc xã tại Nuremberg sẽ trông tầm thường như những phiên tòa địa phương. Jury lặng im. Mablet rõ ràng không nắm đầy đủ hoạt động nghiên cứu của ông, nhưng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Jury cần đến nguồn tư liệu mới để tiếp tục công việc. Mất cả một thập niên để khảo sát các động thái ở Mỹ. Mọi chuyện gần như hết hy vọng thì tình hình chính trị bỗng nhiên thay đổi. Chiến tranh khủng bố toàn cầu đã tôi luyện nên những khối đồng minh và những bổn phận mới. Kẻ thù trở thành đồng minh, nhưng quan trọng hơn cả những ranh giới phép tắc bị rũ bỏ. Đó là một kỷ nguyên mới, một nền giá trị đạo đức mới. Một khẩu hiệu xưa, nay cũng đã thành quy luật. Mục đích biện minh cho phương tiện, bất kể phương tiện nào. cho đến khi nó còn có giá trị để đạt được mục đích. Chính phủ của Jury biết điều này, chỉ có người Mỹ mới chậm chễ khi đối mặt với thực tại khắc nghiệt đó. Cô bé đang làm gì vậy? Mabel Topi cất tiếng hỏi. Jury thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ông đứng dậy. Shasha vẫn bên cạnh giá vẽ với chiếc bút dạ đen trong tay. Cánh tay cô bé di chuyển lên xuống khắp mặt giấy. Cô bé tô chết, chọc ngoáy rất khóc cạnh, không theo khuôn mẫu nào. Hết góc này lại chuyển sang góc khác. Mập lẹp thô pì khịt khịt mũi, sốt ruột trước mớ lộn xộn. Tôi nghĩ ông bảo rằng cô bé có năng thiếu hội hòa. Đúng vậy. Shasha tiếp tục vẽ. Hình chữ nhật màu xanh ban đầu bỗng được phủ kín bởi những hình xoắn ốc và những cú vụt mạnh. cô bé duỗi thẳng tay cứng như một tấm ván như thể đang cố tìm lại thăng bằng để đối chọi với một thế lực nào đó bên ngoài thế giới cuối cùng cả hai tay đều buông thõng cô bé rời xa giá vẽ thu mình ngồi xuống hai chân bắt chéo và khẽ đong đưa lông mày cô bé đẫm mồ hôi cô bé với lấy một khối đồ chơi bằng gỗ vương vãi và bắt đầu nhịp nhàng xoay trên những ngón tay giống như đang cố gắng giải vài câu đố mà chỉ mình cô hiểu. Jury dồn tập trung vào bức tranh của cô bé. Má cũng tham gia. Tất cả những thứ đó nói lên điều gì chỉ là một thứ hỗn độn. Yes. Jury vô tình nói tiếng Nga, nhưng ông bỗng lo lắng, rất lo. Ông vội vàng bước qua cánh cửa dẫn đến căn phòng kế bên Mabletopi theo sau Sasha chỉ đung đưa và xoay tròn khối gỗ trong tay khi ông bước vào Với kinh nghiệm từng trải Yuri biết rằng cô bé sẽ tạm ngừng một lúc Ông cũng hiểu được một đôi điều về tài năng của Sasha Tiến đến giá vẽ Ông gỡ bức tranh xuống Ông làm gì vậy? Mabletopi gặng hỏi Yuri xoay ngược bức vẽ, rồi treo lại trên giá. Đôi khi Sasha vẽ tranh đảo ngược. Điều này không có gì bất thường đối với các nhà bác học bị tự kỷ. Họ thường trải nghiệm thế giới theo những cảm nhận rất khác biệt. Những con số có âm thanh, từ ngữ có mùi vị. Yuri thoáng nhìn sang Sasha. Đôi mắt xanh da trời lấp lánh trí tuệ của cô bé vẫn dán chặt vào khối đồ chơi. yuri xoay người lại để ý thấy mapletope đang kinh ngạc ông ta tiến gần đến bức vẽ ông ta chỉ trỏ không nói nên lời vì quá sững sờ cuối cùng thì cũng lên tiếng lạy chúa trông như là một con voi nằm giữa yuri cũng nhìn chăm chú tim ông như đập mạnh vào cuống họng cô bé không thể làm điều đó trừ phi bị tác động Đó là những phác họa dẫn họ đến chỗ giáo sư Park. Bức vẽ về công viên môn, tòa nhà Smithsonian, chỉ lối cho sự sắp đặt một tay súng bắn tỉa ẩn nấp từ một góc khuất của công viên môn. Họ phải triển khai thật nhanh phản ứng chỉ trong 2 giờ đồng hồ, vẫn còn hạn chế trong phạm vi khả năng của Sasha. Mablet ngả người tới gần hơn. Căn phòng có con voi, tôi nghĩ là tôi biết nơi này. Tôi đưa cháu tôi đến đây hai tuần trước. Đó là nhà tròn của bảo tàng lịch sử tự nhiên. Yuri trao mày. Bảo tàng nằm trong công viên National Mall. Nơi mà con mồi của ông đã ẩn nấp quá lâu. Mà Toby gật đầu xác nhận. Yuri nhìn chằm chằm qua gương và chỉ thấy mỗi bóng dáng ông phản chiếu. Có khi nào sasha cảm nhận được họ ở ngay sau đó. Và quan trọng hơn Cô bé có cảm nhận được mối lo âu dai dứt của Maplethorpe về những gì mà giáo sư Park đánh cắp? Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra. Jury chỉ vào bức tranh và nói với Maplethorpe: Tôi đề nghị anh cử người tới đây, ngay lập tức. 6 giờ 48 phút chiều, Gray tiếp tục tiến sâu vào bảo tàng. băng qua nhà tròn trung tâm trưng bày con voi nhồi bông. Tín hiệu bức xạ từ bóp dẫn thẳng đến một cầu thang ống. Gray đi theo, ngang qua tầng kế tiếp rồi lại đi xuống sâu hơn. Tín hiệu ngừng ở cửa bảo vệ có ghi rõ. Dành cho nhân viên bảo tàng không phận sự miễn vào. Gray kiểm tra cánh cửa. Nó được gắn khóa điện tử kiên cố. Cần có thẻ từ dành cho nhân viên để đi qua. Gray nhíu mày. Làm thế nào Bok có thể vào trong? Gray chạm vào micro và nối cuộc gọi đến trung tâm chỉ huy. Painter trả lời lập tức. Trung tá. Thưa ngài, tôi cần hỗ trợ. Gray giải thích về nơi tín hiệu kết thúc. Tôi cần đi qua lối này. Giữ máy, Gray. Tôi sẽ nâng cấp thẻ chứng minh của anh để xâm nhập được vào các bảo tàng của Smithsonian. Yên lặng bao trùm trong khoảnh khắc, Ray hình dung ra vị giám đốc đang bồn chồn gõ vào chiếc máy tính. Cạnh ông, Kowalski thong thả dựa vào bức tường kế bên, huyết sáo qua cái răng. Thử đi! Penter cất tiếng yêu cầu. Ray ấn mạnh chiếc thẻ, ông nghe thấy tiếng lẫy khóa bật mở. Được rồi, tôi sẽ cho ông biết chúng ta tìm được gì. ngừng cuộc gọi, Gray cúi người bước nhanh qua cửa và bắt đầu tìm kiếm những ngõ ngách cấm của bảo tàng, không hoàn toàn khác biệt so với những phần còn lại của bảo tàng, chỉ có điều tiện dụng hơn. Sàn nhà bằng cẩm thạch được mài láng bóng, rực rỡ bởi những bước chân ngược xuôi hàng thập niên. Hệ thống ánh sáng huỳnh quang vàng và những cánh cửa gỗ có gắn kính bờ khắc tên các ngành khoa học. côn trùng học, động vật học không xương sống cổ sinh học, thực vật học. Dấu vết dẫn qua một mê cung, sau đó tín hiệu thu nhận được nhích lên cao hơn khi họ đến gần một cánh cửa không có biển báo. Ray lắc máy giò Gammasco về hướng tay cầm. Những con số nhấp nháy tăng vọt. Lùi về phía sau, Ray nhận ra một tín hiệu yếu hơn tiếp tục chạy dọc tiền sành. Hành lang phía trước kết thúc bằng một khoảng không khá sâu, kéo dài đến những cánh cửa thép cuốn rộng lớn. Khu xếp rỡ của bảo tàng. Ray quan sát bên trên và bên dưới tiền sành, mường tượng ra hình thù ma quái của Park. Vị giáo sư chắc chắn đã lẻn vào nhà thờ qua khu chứa hàng, rồi ra ngoài bằng cửa chính của bảo tàng. Lẽ nào ông ta làm thế để cắt đuôi ai đó? Kowalski thử tay nắm cửa. Không khóa! Anh ta vừa nói vừa đầy để chứng minh. Không gian tối tăm phía trước ngập mùi bụi bặm cỏ khô và gỗ tuyết tùng. Gray bước vào trong, phát hiện một công tắc điện. Ông bật nó. Giá và kệ chất đầy cả một nửa không gian trải dài phía sau. Những chiếc thùng bằng gỗ đóng thưa được dán nhãn vận chuyển tàu thủy, xếp chồng lên nhau, dọc về một bên. Vài thùng đã bị mở tung. Những bao dơm đã cũ và mấy bao đậu phộng được đóng gói bằng công nghệ nhựa mềm hiện đại hơn, vương vãi trên sàn. Một kho chứa hàng. Bên trái cánh cửa là chiếc bàn duy nhất được trang bị máy tính và máy in. Phía bên kia có mấy chiếc bàn trải dài, đựng đầy đồ gốm và những khối đá trang trí xếp thành từng cụm. Ai đó đang kiểm kê hàng hóa. Vài vật thể lớn hơn... Nằm trên những tấm đệm sàn bằng gỗ. Phía sau trong căn phòng, bức tượng cẩm thạch một phụ nữ gãy cả hai tay. Một bức điêu khắc có hình đầu bò bằng đồng đã bị ăn mòn. Bệ nền của một cây cột trụ bằng đá. Gray lần theo dấu vết bên trong, tự hỏi điều gì đã dẫn vị giáo sư ghé vào đây? Hay chỉ là ông đang trốn tránh một viên bảo vệ đi ngang qua? Nhưng đường đi của vị giáo sư có vẻ trực diện. Nó dẫn thẳng đến một trong những hiện vật nằm trên tấm đệm sàn. Một mái vòm chạm khắc từ đá. Hiện vật cao ngang hông với một cái lỗ trên đỉnh. Nó trông giống như một mô hình núi lửa bằng đá hoa cương nếu như không có chữ khắc phía trên. Ray ngả người về phía khắc mục. Tiếng Hy Lạp Cổ Ray nhíu mày dùng máy giò Gammasco kiểm tra. Dấu vết của Pock quanh quần ở tấm đệm sàn Ray lần theo bước chân ông Tại sao Pock lại bị cuốn hút bởi hiện vật này? Có tiếng đổ vỡ vang lên phía bên trái Trước khi ông kịp ngắm kỹ hơn hiện vật Ông quay sang nhìn Kowalski Đang lùi xa một chiếc bàn Phần chuôi của một cái lư nằm gọn trong tay anh ta Phần còn lại chiếc bình vỡ tàn dưới chân Nó... nó bể rồi Anh ta đúng là có năng khiếu bẩm sinh Ray lắc đầu Đáng lẽ ông phải để Kowalski đứng ngoài hành lang Anh ta giống như một kẻ vô dụng Có điều kẻ vô dụng còn có thể kiểm soát bản thân tốt hơn Đó bị lung lay, chết tiệt thật Anh ta tức giận tự trách cứ bản thân Lại đây nhìn cái này đi cái chuôi gãy chỉ về hướng chiếc bàn ray bước lại gần anh chàng vệ sĩ trên bàn có mấy ngăn xếp chứa những đồng xu hy lạp cổ một đồng xu đã biến mất chỉ còn lại ô trống ở hàng thứ hai đó có thể là đồng xu của pop phải chăng đây chính là nơi ông ta đã lấy nó tôi và phải cái chân đỡ đã cố chụp lấy nó Uwalski cẩn thận đặt cái chuôi vỡ lên bàn. Nó tuột khỏi tay tôi. Đừng lo, họ sẽ trích một ít lương của anh ra thôi mà. Chết tiệt, anh nghĩ là nó đáng giá bao nhiêu? Một vài trăm. Một tiếng huyết gió nhẹ nhõm phát ra. Chà, cũng không đến nỗi tệ lắm. Một vài trăm ngàn. Ray chỉnh lại. Ôi trời, mẹ kiếp! Phản ứng của Kowalski bị đứt đoạn bởi tiếng nắm cửa kêu lách cách. Gray chuẩn bị xoay người lại, thì bàn tay đeo găng dài cụm của Kowalski đã chụp lấy phần trên cánh tay ông mà giật mạnh về phía sau. Anh ta lấy thân che chắn cho Gray trong lúc nhẹ nhàng rút ra một khẩu súng lục cỡ nòng 0,45 từ chiếc bao da trên vai. dáng hình mảnh khảnh của một phụ nữ trẻ tiến vào. Cô lóng ngóng cầm ví, không biết đến sự có mặt của hai người đàn ông trong phòng. Thậm chí, cô còn mò mẫm bật công tắc đèn rồi mới đồng thời nhận ra hai điều. Đèn đã mở và có một người đàn ông sừng sững tựa quả núi đang chĩa súng ngang ngực cô. Cô thét lên và va vào rầm cửa, hoảng sợ đến nỗi không tìm được lối ra. Xin lỗi! Kowalski vừa nói, vừa chĩa súng về phía trần nhà. Ray nhanh chóng đi vòng ra trước anh chàng vệ sĩ ngứa ngẩn. Không sao đâu thưa cô, chúng tôi là đội an ninh của bảo tàng. Chúng tôi đang điều tra một vụ đột nhập. Kowalski chĩa khẩu súng lục vào chiếc bình vỡ tan trên sàn nhà. Phải, ai đó đã làm vỡ nó Anh chàng vừa liếc về phía Ray mong chờ sự xác nhận. và hợp tác, vừa tra súng vào bao. Cô gái ôm chặt ví trước ngực, tay kia chỉnh lại cặp mắt kính nhỏ nhắn cho cao hơn. Với mái tóc màu hạt rẻ cắt ngắn quá vai và thân hình mảnh khảnh, cô không khác gì một cộng sự học năm thứ hai đại học. Nhưng nếu nhìn kỹ những đếp nhăn quanh đôi mắt đang lộ rõ sự nghi ngờ, thì có lẽ cô già hơn đến 10 tuổi. Tôi có thể xem thẻ chứng minh chứ? cô quả quyết hỏi và vẫn đứng gần cửa ra vào ray chìa ra thẻ căn cước màu đen của mình nó có hình thẻ cùng với con dấu tổng thống màu vàng được khắc nổi tôi có cả số điện thoại cô có thể gọi để xác nhận chúng tôi là ai cô nheo mắt nhìn ngay tại lối vào có vẻ đã nhẹ nhóm đôi chút nhưng căng thẳng vẫn còn đè nặng cô quan sát xung quanh căn phòng Có gì bị đánh cắp sao? Có lẽ cô là người biết rõ hơn ai hết. Ray đáp, mong chờ cô giúp ích được phần nào. Tôi phát hiện thấy rõ ràng có một đồng xu biến mất trên cái bàn này. Gì cơ? Cô vội vã đi tới, không chút do dự. Chỉ một cái thoáng nhìn đủ khiến sắc mặt cô trở nên đau khổ. Ôi không... Chúng tôi mượn bộ sưu tập này từ bảo tàng Delphi. Lại là Delphi. Cô nhìn qua mái vòm khắc trên đá. Cái hiện vật có vẻ như đã lôi cuốn sự chú ý của Park Cũng có thể là do Kowalski đang dựa vào đó. Làm ơn đừng đụng vào đó. Kowalski đứng bật dậy. Anh ta xăm soi lòng bàn tay như thể nó mới là kẻ cần bị đổ lỗi. Anh ta đỏ mặt mẽ lén. xin lỗi cho phép tôi hỏi đây là vật gì vậy ray nghiêng người về phía tảng đá thắc mắc một cách ngẫu nhiên hai tay cô siết chặt đầy lo âu hiện vật quý giá trong bộ sưu tập dành cho triển lãm sắp tới cảm ơn chúa nó không bị kẻ cắp phá hoại cô đi vòng quanh kiểm tra cho chắc chắn nó đã hơn một ngàn sáu trăm năm tuổi rồi đấy Nhưng nó là gì vậy? Ray gặng hỏi. Nó được gọi là điểm trung tâm. Dịch nôm na là cái rốn. Thời Hy Lạp cổ đại, cái rốn được coi là trung tâm để vũ trụ xoay chuyển. Có nhiều truyền thuyết và chuyện kể liên quan đến cái rốn. Những quyền lực vĩ đại gắn liền với nó. Làm thế nào mà cô có được nó? Cô cúi xuống mặt bàn. Nó cùng bộ sưu tập và những thứ còn lại mượn từ bảo tàng ở Delphi. Delphi, nơi mà nhà tiên tri sống trong ngôi đền riêng. Cô liếc nhìn Ray, tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, cái rốn là biểu tượng danh dự trong chính điện tại đền thờ. Đó là căn phòng linh thiêng nhất. Và đây là hòn đá ấy. À không, tiếc ở chỗ nó chỉ là một mô hình. Mọi người nghĩ đây là cái rốn nguyên bản. theo như mô tả về lịch sử cổ đại của các triết gia Plutarch và Socrates nhưng hội thánh nữ của các nhà tiên tri Delphi thành lập cách đây ba thiên niên kỷ còn hòn đá này được xác định chỉ có tuổi khoảng phân nửa ngần ấy thời gian Chuyện gì xảy ra với bản gốc? Bị đánh mất theo dòng lịch sử không ai biết được Cô đứng thẳng dậy và sải bước đến bên một chiếc áo khoác, treo trên cái móc gần cánh cửa. Mặc áo xong, cô lấy tấm thẻ nhân viên bảo tàng trong áo sơ mi, rồi gắn lên áo choàng. Tỉnh cờ, Gray để ý đến tấm thẻ. Nó in hình và tên cô ở bên dưới. Park Y Park Ông đọc to. Tiến sĩ Elizabeth Park Cô cất lời. một cảm giác ngờ vực nhói lên trong rai. ông bỗng nhiên hiểu ra tại sao vị giáo sư lại đến đây. chẳng hay cô có biết một người tên là Archibald Park? cô dồn ánh mắt về phía ông, chăm chú hơn bao giờ hết. cha tôi, sao cơ? Bitte now. Now. Now. Now. now.